Thật sự ra con người mình con người mình đây tự thân nó cũng không có thật. Mình là ngã, nhưng mà cái ngã này nè, cái ngã này nó cũng không tồn tại. Nó cũng không có sự nó cũng không có thật. Thì những cái mà thuộc về mình có thật không? Không có. Nói một cách khác là không có Không có mình mà cũng không có cái sở hữu của mình Nói cho dễ hiểu là vậy đó Ví dụ như bây giờ mình nói là Tôi Là thầy Pháp Hòa Đây là cái chùa của tôi Thí dụ mình nói để cho hàng ngày giao tiếp Nói nghe cho dễ hiểu vậy đó nó tôi và có cái của tôi Chứ thật sự nếu mình quan sát cho kỹ Thì mình cũng không có. Và những cái gì thuộc về mình nó cũng không có thật sự thuộc về mình. Xin lỗi, đấy, ở đời mình thấy cái người đó là vợ mình hay là chồng mình. Nhưng nếu như mình không hợp người đó nữa mình ly dị, Năm sau cái người vợ đó là vợ của người khác, Chồng, chồng của người khác chứ không phải chồng của mình nữa. Rồi bản thân này, bản thân này đây, Đó, mình nói là con mắt này của tôi, nhưng mà thí dụ như mình bị tai nạn, con mắt này nó hư, hay là mình bệnh, mình chết, người ta lấy cặp mắt của mình cho một cái người khác, người ta dùng, thì cũng không phải của mình. Cho nên nếu mình quán xét cho kỹ, thì mình thấy rằng ở đời này không có cái gì của mình và không có cái gì thuộc về mình hết. Những cái mà chúng ta đang nói hằng ngày đây Tôi, nhà tôi, vợ tôi, con tôi, tiền tôi đó Mình nói cho hiểu trong cuộc sống thôi Chứ thật sự không có cái gì thật Thì Bồ Tát á Người ta thấy có những người chấp Lúc nào cũng cho là có mình rồi Có những cái của mình cho nên sao Đấu tranh, hờn giận, tức tối, ganh tị Thấy thương quá, nói cho hiểu Không phải của mình đâu Vừa rồi Pháp Hoàng gặp một Phật tử Ông kể là Ông đi làm có tiền Bán nhà hàng mà Tiền có Tiền mặt đem về cất một tủ Tiền mặt có nhiều cất một tủ Một ngày nó Đi làm ăn trộm nó vô Nó khinh nguyên cái tủ đó Ông về tới nhà thì Cái nhà thì còn Mà cái ruột của cái nhà Mất điều Chết đứng rồi bây giờ mình nói dụ mình đi làm đùng một cái lửa cháy mất hết cho nên đó người ta thường hay nói đó của cải là thật của năm nhà không phải của mình tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu tài từ tiền tài của mình đó nó thuộc về của của năm nhà nước trôi lửa cháy Tịch thu, chính phủ tịch thu, con phá, ăn cướp, con trộm. Tài sản của mình nó thuộc về ngũ gia. Năm cái nhà đó nó tới. Một là nước trôi, hai lửa cháy, ba là bị tịch thu, bốn là con nó phá, năm là trộm cướp nó vô. Cho ông có mình. Cho nếu mình nghe cái thân thể này, nếu mình phân tách từng cái, không có cái nào nó gọi là cái thân hết á. Và quý vị cứ quán cây chuối, Nhìn cây chuối, nó chặt vậy đó. Nhưng mà đi tìm cái cái cái cái thật, cái lỗi của cây chuối không có. Cây chuối là do từng cái bẹ chuối, nó ráp chặt lại. Nhưng mình lột từng bẹ ra, kêu cây chuối không có. Lột từng cái bẹ chuối, bẹ chuối, bẹ chuối, hồi không có gì chuối hết. Đó, thì người ta lấy cây chuối đó để ta quán cái gì gọi là vô ngã. Đó, vô ngã là ví dụ như cây chuối vậy đó. Cũng giống như bây giờ mình nói là tôi, cái thân này của tôi nhưng mà thiệt sự chỉ coi, không có cái món nào được gọi là thân hết. Đây gọi là mắt, đây gọi là tóc, đây gọi là tai, đây gọi là mũi, chỉ từng phần nó có từng tên, nó không có một cái tổng thể gọi là thân, tổng hợp cái đó gọi là thân, chỉ từng món không có cái gì thân hết. Thế thì mình cũng không có thì huống chi những cái thuộc về mình. Ví dụ bây giờ mình nói Trời ruột của tôi Nhưng mà nếu như mình bệnh Đem cắt khúc ruột Hết của tôi Rồi mai mốt mà thí dụ lỡ hôm nào mà cắt ruột Bệnh bệnh cắt ruột hết rồi Là khỏe Mai mốt buồn khỏi thúi ruột <cười> Ta kêu buồn thúi ruột Giờ ruột không còn thì mai mốt khỏi buồn nữa Mà có buồn buồn thúi thứ khác Chứ không buồn thúi ruột nữa <cười> Cho nên á Bồ Tát thấy có những người hoặc vì thấy chúng sanh đối với sự vật không ngã không ngã sở mà khởi tưởng là ngã và ngã sở chữ tưởng là gì tức là mình suy diễn ra chứ thiệt sự nó không phải mà tưởng thì luôn luôn là vọng cho nên gọi là vọng tưởng à vì thấy chúng sanh khởi tưởng ngã và ngã sở nên phát tâm từ bi hoặc vì thấy chúng sanh Không có tánh nhất định lưu chuyển trong năm đường. Cứ lại để lưu chuyển trong năm đường. Nghĩa là sao? Năm đường là gì? Đây là tiếng mình dịch ra. À, đường 97, đường 96, đường 95, <cười> à, street, <rồi> avenue. <cười> Thưa năm đường là gì? Cái danh từ trong Phật học nó có nhiều tên để gọi. Một gọi là ngũ đạo. Hai là ngũ thú. À vũ đạo, ngũ thú hay là gì? Nằm cõi. Trời, A-tu-la, Người, địa ngục, Xuất sanh, Nằm cõi. Mình là thuộc một trong năm cõi đó, cõi người. Con vật nó sống chung với mình đó, Nó là cõi thú. Vậy thì, Trong cái cõi chúng ta đang sống đây, Nó có đầy đủ năm loại. Có những người người ta sống, Nhàn nhã, Xung sướng như cõi trời Có những người người ta sống Tức tối Giận hờn Đấu tranh như là Atula. Có những người người ta sống bình an Chấp nhận như cõi người Có những người người ta sống Không còn biết trên dưới Phải quấy gì nữa hết Hay là tạp loạn Bây giờ cũng có những con vật như con mèo Con chó Cõi đó là cõi thú Vậy thì trong năm đường mình luân chuyển vô định. À, trong này gọi là mình không có cái tánh nhất định. Không có tánh nhất định lưu chuyển trong năm đường, cứ lại để lưu chuyển trong năm đường. Mình mình xoay vần trong đó vô định mà mình cứ để cho nó. Mình cứ để mình bị xoay chuyển trong năm đường. Nên phát tâm từ bi, hoặc vì thấy chúng sanh rất sợ sanh già bệnh chết, nhưng lại tạo nghiệp già bệnh chết nên phát tâm từ bi có không mình vẫn sợ già sợ bệnh sợ chết nhưng mình lại tạo nghiệp già bệnh chết nghĩa là làm sao mình sợ chết quá cho nên bắt đầu mình phải đi kiếm đồ bổ mình uống phải không có nhiều khi có những cái món bổ mà mình không từ nan con gấu Quý vị có thấy người ta lấy mật gấu không? Nếu mà đúng ra là người ta đi vô rừng người ta lấy mật con gấu. Nhưng mà có những người người ta nuôi gấu mục đích để lấy cái mật bán cho mình. Vì có những người người ta cần mật gấu để tẩm bổ. Có những người người ta cần à, ăn ba tê gan cho ngon. ba tê của con ngỗng, Cho nên ở bên Pháp có những cái chỗ trung tâm nuôi ngỗng. Mà nó hành hạ con ngỗng ăn Bằng cách là nó Nó banh cái miệng con ngỗng rồi nó nhét Con ngỗng trợn trắng Vì thương nó ăn đâu có nhiều Nhưng mà người ta muốn Cho nó mau lớn, gan nó to Thì người ta lại Có những cái cách Người ta <cười> Để người ta Người ta nuôi dưỡng nó Thành thử ra Mình sợ già, sợ bệnh, sợ chết nhưng mình lại tạo nghiệp của già, của bệnh, của chết. Nghĩa là vậy đó. Tức là nhiều khi mình sợ cái này cái mình là giống như á, mình sợ người ta chiếm cái địa vị của mình. Cho nên mình muốn giữ cái địa vị đó thì mình lại phải mưu mô để mình giữ cái địa vị đó. Có nhiều khi mình muốn giữ hạnh phúc của mình, mình đi hành hung người khác để bảo vệ cái hạnh phúc của mình, vân vân. Cho nên ở đời Có trong này nó nhìn thấy chúng sanh sợ cái đó mà lại cứ tạo cái nghiệp đó, lẽ ra mình sợ mình sợ chết mình sợ bệnh thì mình phải bớt sát sanh, đó. mình sợ già thì đừng có giận dữ, mình giận nhiều thì da nó mau nhăn. đó, thí dụ như mình thường mình sợ già ngồi thiền niệm phật cho nhiều niệm Phật ngồi thiền cho nhiều quán vô thường, tự nhiên tâm ý mình buông xả được bớt, mình không có còn buồn phiền nhiều thì tự nhiên mình ít có già, lâu già chứ không phải không già, vân vân. Hoặc vì thấy chúng sanh thân tâm chịu nhiều thống khổ mà vẫn tạo nghiệp nên phát tâm từ bi, cái này cũng có mình đó. thân tâm mình nhiều khổ nhưng mà mình vẫn tạo nghiệp làm sao? Có nhiều khi mình khổ, mình bệnh nhưng mình người ta mình được người ta chăm sóc mà mình cũng không có hài lòng, mình còn gắt gỏng, la ó, mắng xả cho nên càng thêm bệnh, đã thân bệnh rồi mà tâm càng sanh thêm bệnh nữa. Cho nên có nhiều lúc thân tâm mình bệnh nhiều nhiều thống khổ mà vẫn tạo nghiệp. Có nhiều khi mình gặp một cái biến cố trong cuộc đời rồi mình lại ganh tị với người khác, mình lại khởi những cái tâm xấu với người khác cho nên mình cũng tạo nghiệp. Và vì thấy chúng sanh đau khổ khi tình ân ái chia ly mà không dứt ân ái ân nên phát tâm từ bi. Tức là mình bị lụy Cuộc đời có những cái mối tình. Có đôi khi. hợp duyên thì sống chung. Không hợp duyên thì người ta chia tay. Nhưng có những người. Chia tay mà vẫn đau khổ. Chia tay mà vẫn bi lụy. Thì các vị người ta thấy tội quá. Người ta phát tâm từ bi. Người ta thương. Chúng sanh. Bị những cái tình ái. Và thưa đại chúng cái chữ ái là gì? Ái là yêu. Mà yêu á thì nó khác với bi ạ. Tại vì cái chữ yêu này là có mình yêu và có đối tượng. Và mình chỉ muốn mình là người yêu của người đó và người đó chỉ là người yêu của mình, khác với lòng từ bi. Cho nên cho dù là bát ái nhưng đã là ái thì bát cỡ nào đi nữa nó vẫn còn ở trong cái hạn hẹp. Chữ bát ái nghĩa là gì? Là cái tình yêu rộng lớn nhưng mà yêu ở đâu yêu quốc gia yêu uh, uh, con người yêu bà con quyến thuộc yêu bao nhiêu cũng còn ở trong cái hạn hẹp không phải là tâm đại bi của Bồ Tát cho nên hãy còn chữ ái cho nên mình Phật không mình không có thể nói Phật là người bác ái Phật không có bác ái Phật là từ bi mà đại từ bi nghĩa là gì bình đẳng không có phân biệt. Bây giờ mình tập làm sao khi mình thấy người ai bước vô chùa, mình cũng trân trọng quý mến giống nhau. Người cũ, người mới, mình chắp tay mình xá chào, mình tiếp đại ân cần giống nhau. Những lúc như vậy đó thì mình sẽ nói với mình là mình đã đạt được một chút xíu của từ bi, của bình đẳng. Còn nhiều khi mình mình mới thấy Có xe lạ lạ tới, mình tưởng khách nhìn ra xa, cái bà đó, mình quẩy đi vô thì mình biết là mình chưa có từ bi đó. Mình còn bị, mình bị cái gì? Bị cái ái người nào mình thích mình mới tiếp, người nào mình không thích mình không có tiếp. Hoặc vì thấy chúng sanh Ở trong vô minh mờ tối, không biết đốt sáng đèn trí huệ nên phát tâm từ bi. Đốt đèn trí huệ đây không phải là mua đèn cày về đốt cho đầy chùa. <cười> Kêu là đèn trí huệ đâu, đó là đèn đèn nhà. Có những chúng sanh, người ta sống trong cái mê mờ. Thì mình chỉ dẫn cho người ta, để người ta sáng suốt, người ta hiểu rõ vấn đề, để người ta đừng có mê lầm. Hoặc vì thấy chúng sanh bị lửa phiền não đốt cháy, mà không chịu cầu nước thiền định tam muội nên phát tâm từ bi. Có những người người ta sống ở trong phiền não mà không chịu tu. Có không? Nhiều lắm. Có nhiều khi mình thấy người ta khổ đau quá Mình biểu người ta tu Cái chữ tu đây ý phá hòa không phải là Biểu người ta phải ngồi thiền Ăn chay niệm Phật Nhưng mình từ từ mình Có những người mình chỉ khuyên người ta chút thôi Người ta cũng nghe nữa Nhưng mà mình muốn khuyên những người này nè Mình phải biết cách khuyên Không biết cách khuyên là càng khuyên ta càng tức Ví dụ như cái ông đó Ông nóng giận lắm Tự nhiên mình nói nè nè nè Bữa nay có thầy tới nè, quy đi. Bữa nay có thầy tới, quy đi. Rồi tự quy cho hiền bớt đi. Ông dữ dằn lắm, sức mấy mà người ta tu. Biểu người ta tu mà nạt nộ người ta rồi chê người ta. Đừng nói mấy cái đó, người ta không có vô đâu. Càng nói người ta càng giận, pháp hoa thấy rồi. Mà nhiều khi làm ông thầy cũng ngại ngùng nữa, giống như là ông thầy đốc suối Phật tử đi dụ Phật tử quy y vậy đó đừng có vậy. Những người người ta như vậy á mình phải khéo léo. Phải khéo léo, có nhiều người người ta khéo bằng cách này nè. Không có nói thẳng. Bữa nào thấy ổng mình đang nghe giảng chỗ nào hay hay, mở lớn lớn cho người ta nghe. Và nhiều khi á có nhiều khi á cái đoạn kinh nó hay á mình làm giấu rồi mình để đâu đó. Cho người đó bữa nào buồn buồn không có gì coi đó. Mở đọc cái chỗ đó nhiều khi người ta thấm. Chứ còn những cái người mà người ta bị phiền não nhiều rồi. Đã bị phiền não che lấp. Thì mà mình đốc suối kiểu đó là phiền não thêm. Chứ không có lợi ích đâu. Bây giờ trong này nói là không chịu cần cầu nước thiền định tam muội Chữ tam muội là gì? Tam muội là chánh định. Tam muội là chánh định, phiên âm dịch âm từ cái chữ samadhi. À. Thí dụ như ta nói samatha, samatha đó là phát âm tiếng Phạn đó. Nhưng mà cái chữ samatha, samadhi gì đó nó có nghĩa là thiền định, chánh định tam muội. Cho nên mình phải làm sao đem cái chánh định đó độ cho những người có phiền não hoặc vì thấy chúng sanh do cảnh vui ngủ dục tạo biết bao tội ác nên khởi tạo nên phát tâm từ bi hoặc vì thấy chúng sanh biết sự khốn khổ của ngủ dục mà vẫn cầu mãi không thôi thì bây giờ đưa cái ví dụ như là người đói ăn người đói ăn cơm có thuốc độc thấy những cái sự khổ của ngủ dục mà vẫn cầu mãi không thôi Hoặc vì thấy chúng sanh ở trong đời hung ác Gặp ông vua bạo ngược Chịu nhiều khổ sở mà vẫn buông lung Nên phát tâm từ bi à, Ví dụ như ở Việt Nam mình Đời nhà Lê có ông vua gì ai nhớ không? Ông vua gì mà để mía trên đầu của mấy thầy mà róc mất à, Lê Long Định đó Nhiều khi sống trong cái thời bạo Một gặp mình gặp Một cái vị không có phải là minh quân Ông vua Lê Long á, Ông lấy cái mía Ông để trên đầu các thầy Bắt ta rọc mía trên đầu khinh bị khinh đạo giáo Mà ăn chơi vô độ Cho nên tuổi còn trẻ Mà khi lên trên triều Ngồi không nói Nằm không à Cho nên lùa vua Lê Long Định Còn có một cái tên gọi là Lê Ngoạ Triều À, ngọa là nằm à, ông vua à, nằm mà lên triều chứ ngồi không nổi thì có nhiều khi á, thưa đại chúng nếu như á, mình sanh vào một cái thời mình gặp một ông vua minh quân đó là một trong những cái phước của mình hoặc là như bây giờ mình nói ví dụ đi mình ở một cái thời của một vị tổng thống mà người ta cái vị tổng thống đó biết suy tính làm sao cho dân vào nước mạnh thì mình có phước đó. Còn nếu mình gặp ở một cái thời một cái ông tổng thống đó, ổng không có biết toan tính, ổng hao phí à, tiền của của quốc gia mà còn tạo ra nhiều cái cảnh khổ à, như là thu thuế rất cao mà không làm được gì cho dân hết, thí dụ vậy đó thì đó là mình biết Một trong những cái phước quý vị nhớ không Cái câu gì Sanh phùng Trung Quốc Nhớ mình hay tụng cái câu đó không Trưởng ngộ minh sư Sanh phùng Trung Quốc không phải là Được sanh ở China Mà cái chữ Trung Quốc đây là Ở một cái quốc độ Mà vua chúa Là những người minh quân Luôn luôn tạo cái niềm An vui cho dân Ở bên Trung Hoa đó Phật giáo trải qua bốn thời kỳ pháp nạn Bốn thời kỳ pháp nạn Mà bây giờ còn ghi trong lịch sử Của Phật giáo Trung Hoa Có những ông vua Đốt kinh Phá chùa Đuổi tăng sĩ phải trở về đời Không cho tiếp tục tu hành Phật giáo Trung Hoa gọi đó là Bốn thời đại Gọi là mà, gọi là pháp nạn của Phật giáo Trung Hoa Cho nên nếu mình được sanh ở một cái quốc gia Mà những vị vua, những vị thống lãnh quốc gia Tốt, đó là một trong những cái phước của mình Có những khi mình sống trong một cái quốc gia như vậy Nhưng tự thân mình cũng không ý thức Mình đang thiếu phước Gặp một ông vua như vậy mà còn sống trong buôn lung nữa thì khổ lắm Cho nên mới nói rằng, hoặc vì thấy chúng sanh ở trong đời hung ác, gặp ông vô bạo ngược, chịu nhiều khổ sở mà vẫn buông lung, nên phát tâm từ bi. Ở đây, cái cái đoạn kinh này là nói nhiều cái cảnh khổ của chúng sanh. Cho nên mình nghe, mình phải biết rằng, ở trong thế giới này, có nhiều người người ta sống mỗi người mỗi cách khổ mà Bồ Tát á, là mình phải phân mình cái tâm mình phải rộng để thấy nhiều cái khía cạnh khổ của chúng sanh mà mình thương ví dụ bây giờ mình đi chùa mình thấy có cái người đó rất là thấy ghét mình gặp họ mà họ nói chuyện mình ưa không nói tánh tình kỳ cục nhưng bây giờ mình mình thương được mình nhìn một khía cạnh khác chắc tại gia đình có nhiều vấn đề rồi bị khủng hoảng quá cho nên vợ người này tánh tình kỳ cục Thôi thương cái cục kỳ đó, <cười> người đó khó chịu, mình chịu khó, mình thương chút. Tức là nhiều cái cảnh khổ của chúng sanh. Hoặc vì thấy chúng sanh lưu chuyển trong tám cảnh khổ mà không đoạn trừ nhân khổ như thế nên phát tâm từ bi. Tám cảnh khổ là gì? Nếu mà nói về thân á thì có bốn cái. Sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Bốn cái khổ đó thuộc về thân Bây giờ bốn cái khổ của tâm lý nè Thương yêu mà xa lìa Thù ghét mà gặp gỡ Cầu muốn mà không được Thân tâm thịnh suy Tám cái khổ đó Bốn cái khổ thuộc về thân Bốn cái khổ thuộc về tâm Thấy có những chúng sanh lưu chuyển Trong tám cảnh khổ Mà không đoạn trừ cái nhân khổ Có nhiều người ta khổ Mà ta không có chịu trừ cái nhân Ví dụ như bây giờ mình khổ tình Mình biết là có nhiều khi mình nói theo ngoài đời chút á, Chắc tôi không có duyên với tình Vậy mà ai lại tán tình chú kia chịu liền <cười> Rồi cái 2-3 tháng người ta không thương người ta bỏ khóc nữa Mình biết mình không có cái duyên đó thì thôi Mình tạo cái duyên khác Ở đời có nhiều cái duyên để làm mình vui Chứ đâu phải chỉ có cái duyên đó đâu Hay là bây giờ mình nói là cầu muốn không được Có nghĩa là mình không có cái duyên làm ăn Đầu tư nhiêu Mất hết nhiêu mà hai lần ba trận rồi Mà vẫn cứ để dành nhiều cái đầu tư hết Cái đó là cầu muốn không được khổ Muốn làm giàu Mà cái số không có được làm giàu Nếu mà giàu á Có ngàn đồng mà chịu khó giữ Không chừng ăn được năm Mà đem đi đánh Làm giàu theo kiểu vô casino Đánh gián hết trong một ngày năm, một ngày, một tháng cũng có ăn chứ đừng nữa một ngày không mà ví dụ vậy để cho đại chúng thấy cái gì gọi là nhân khổ mình đã mình sống trong rồi bây giờ thù ghét gặp gỡ mình mình bị cái khổ đó đó mình không ưa mà cứ gặp hoài vậy mà không chịu trừ cái khổ làm sao biết không đừng có ghét họ nữa tại vì cứ lần ghét là mình châm sâu vô cái nhân đó Đời này mà còn kiểu đó rồi mai mốt cái nghiệp á, lúc mình chết á, không có nhớ Phật. Trời ơi, nó thấy ghét quá, nó cứ giảng giảng trước mặt tôi. Đời sau nó lôi rồi gặp nhau nữa. Cho nên, người nào mình không thương, không thích, thì phải buông xả, đừng để họ trong lòng. Tại vì chính họ sẽ là cái nhân lôi mình đi sanh tử luân hồi, ân oán gặp nữa đó. Chứ không phải bình thường đâu. Mà rõ ràng là như vậy. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một cái người có mang thai, Họ ghét cái người nào trong sớm họ coi. Sanh ra y. Bởi vì trong lúc mà có mang đó, cái tâm mình cứ bực bội cái người đó, là mình đang dưỡng cái thai bằng cái tâm bực bội đó. Đó là khoa học, chứ không phải dị đoan. Thấy không? Rất là khoa học. Mình ghét người nào. Thường nghĩ gì vậy đó. Cho nên nhiều khi mình nằm chim bao, mình thấy nhiều người đó nhiều hơn mình thấy má mình nữa. <cười> nhiều khi mình thấy người đó nhiều hơn mình thấy ba mình nữa chứ đừng có, người nào mình không ưa thôi bỏ đừng để họ trong lòng. Như vậy đó nó mới chấm dứt cái nhân của khổ luỵ. Còn mình ghét họ, đó phải hoài nói trong tám khổ đó, thù ghét mà gặp gỡ đó. Cái mình ấy, trời ơi, thứ túng ưa mà sao gặp hoài? Càng nói sẽ càng gặp. Hôm bữa hoài có ông thầy, ông giỡn, nói, trời ơi, con nó thiệt thầy. Con không thích người bác mà sao đệ tử còn bắt không? À, con thích người trung mộng thầy con người trung <cười> mà không biết thầy người gì nữa <cười> ví dụ chơi thì ông dẫn chơi vậy thôi nhưng mà mình thường thường tôi nói mình hệ mình ghét cái nào á thì mình sẽ gặp cái đó cho nên đừng có ghét nhưng mà thương cũng không nên thương mà kiểu ái đó, kiểu mà mình dính mắc nó cũng không tốt hoặc vì thấy chúng sanh đối với cảnh đói khác, lạnh, nóng, không được tự tại nên phát tâm tự vi này cũng có mình đây cái đoạn này quý vị nghe kỹ chút để cho mình hiểu được chữ tự tại thưa đại chúng trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày thỉnh thoảng chúng ta bị đói không thỉnh thoảng chúng ta bị khát không thỉnh thoảng chúng ta bị lạnh không bị nóng, đói khát nóng lạnh là chuyện của đời mặc dù á Mình thiếu gì đồ ăn Hoặc là thiếu gì tiền Nhưng mà nhiều khi Mình đi trên một cái đoạn đường quá xa Tiền thì có đầy túi Đây nè, mà không có quán nào bán cho mình ăn hết đó. Rồi những món ăn Mình bỏ một vỏ ăn hết rồi Trời ơi đói muốn chết Có Rồi có những bữa Khác muốn chết Hỏi sao không uống nước thông Tôi uống nước chai <cười> Nước refill tôi uống <cười> Lạnh, rồi trời lạnh, trời nóng, đói khát. Thỉnh thoảng mình sẽ gặp những cái cảnh như vậy. Là vì có những cái hoàn cảnh mình không cách nào giải quyết. Thì mình phải làm sao tự tại với nó. Đó, cái chỗ tự tại là chỗ này nè. Bây giờ đói, ai cũng đói giống nhau. Mà có nhiều người xấu tính đói, đói hoạo. Wow. Đói thì bực bội Có nhiều người đói là phải ăn liền Mà hãy để họ đói là khó chịu lắm Bây giờ phải tập tu làm sao mà Đói cũng phải thoải mái Thoải mái đây em có nghĩa là Trời ơi, khỏe quá Không phải vậy Nhưng mà nghĩa là bây giờ Không còn cái cách nào khác hơn Thì thôi mình la nó còn đói hơn nữa Tại vì mệt đó Đói còn nhiều nữa thà là mình im lặng vậy mà mình mình nói ít mình la nhiều nói hao hơi đói còn dữ nữa đó, thí dụ vậy đó cho nên thưa đại chúng là có những cái cảnh nó bức bách mà mình tự tại có nghĩa là mình bình an được với nó chứ không có nghĩa là mình nhảy lên mình la lên mình đấy không hãy không phải tự tại đây có nghĩa là mình giữ được cái tâm bình thản với nó ví dụ ngày em bữa hôm qua Đi trên máy bay á, Đặt đồ chai Mà ngày hôm qua trên máy bay á, Hơn 100 người ăn chai Cho nên á, Khi nó đến Pháp Hòa Thì nó xin lỗi Họ nói là bữa nay á, 125 phần đồ chai o gone Cho nên dù không có đồ chai Pháp Hòa nó đâu có sao Dù có bánh mì không? Nó nói nó có plenty of bánh mì, nó cho tôi hai ổ. <cười> thì trong khi mà chờ đi lấy bánh mì thì tự nhiên ở đâu cái người làm chung họ nói rằng còn hai hộp. Thì đem lại cho phó hoàng hộp, anh anh tụi Hưng một hộp. Thật sự ra phó hoàng không có buồn giận gì hết. Mình order nó không có là thôi chứ không lẽ giờ mình chửi mắng la hét nó tôi trả tiền mà tại sao mình nói cái đó, nó nhìn vô cái áo này, trời thầy chùa mà đi kiếm ăn, <cười> tức giận, nó còn xấu hơn nữa. Thà là mình thoải mái đi, mà người ta còn còn còn trân trọng mình, ta thấy được cái tư cách của mình. Còn mình lúc nào mình cũng ủy, mình có tiền, mình trả tiền, mình họ là người service mình, thì cái tư cách mình càng mất hơn. Đó. Cho nên có một lần qua thưa đại chúng là mình đi vô trong một cái nhà hàng. Phải không? Người vô cái nhà hàng mà mình ngồi cái chỗ mà người ta đã reserve rồi họ lại họ xin lỗi mình họ mời mình qua bàn khác, mình giận dữ lên thì càng phiền hơn nữa. Đại phóa sẵn qua kể chuyện vui. Bữa hôm đi qua Đức, mấy Phật tử dư được buổi sáng mới dẫn mấy huynh đệ thầy trò đi phố rồi xong ngồi tấp vô một cái quán cà phê sang để, để mà uống cà phê, ăn bánh mà bữa đó có một Phật tử làm mà do chả quẩy để trong bánh ướt cuốn, sách nặng quá, sách đi theo mình nặng quá. Vô trong cái quán đó chưa gì hết trơn, chưa kịp kêu bánh cà phê bày nguyên cái bàn của mình. Ô trà nước tương, chén ở giữa do chả quẩy, bánh ướt gì, bày một bàn. Bày ra xong cái cái cô mà làm ở trong đó họ cổ ra, cổ khó chịu quá. Cô nói ai cho quý vị ăn mấy cái đồ quý vị trong quán này. Ừ, cái quý vị mới nói tôi mua đồ ăn tôi mua đồ ăn. Nó nói không. Mua thì phải cất hết mấy cái này vô. Cuối cùng cất vô nó cũng không chịu luôn. Nghĩa là nó mời mình đi. <cười> thì nếu như mình bực bội á là mình sai. Đây là cái mình đã làm sai cái nguyên tắc. Tiệm của người ta. Thí dụ mình muốn ăn cũng phải tế nhị. Vô mua người ta đi. Mua bánh trái của người ta cà phê, ta có dĩa, một lát mình bỏ rang miếng vô cái dĩa của người ta, ai biết. Còn cái này đói quá chịu cũng đói. Mới vừa vô ngồi à, cà phê thì chưa kêu, bánh trái gì cũng chưa kêu, phát bày ra ăn ngon lành. Và nếu mà mình giận dữ á, có nghĩa là mình sai. Đó, chữ tự tại nghĩa là vậy. Có những cái mình làm sai nguyên tắc mà mình lại giận dữ mình la hét người ta là lỗi mình chứ không phải lỗi người ta đâu. Phải không? Có nhiều khi người ta tới người ta inspect người ta khám xét về vấn đề vệ sinh. Thật sự người ta nói là cái job của người ta. Mình cũng bực thiệt, mình nói cái thằng quỷ này nó khó muốn chết. Ờ <cười> miệng thì nói thằng quỷ này nó không muốn chết nhưng mà trong bụng của nó thì sao? Nó làm đúng nguyên tắc. Nhờ mà mà như vậy đó Mà mình còn ẩu đó Chứ đừng Nếu mà nó thả cắn Chắc không biết mình tới đâu nữa phải không? <cười> Cho nên đó, nhiều khi mình nói là nói vậy Nhưng mà mình vẫn biết Mình sống ở cái xứ luật lệ à, Mình là một cái cơ sở công cộng Mình phải service Mình làm cho nhiều người ăn Giống như tu viện Tây Thiên Mình làm cái bếp công cộng Thì họ bắt buộc mình phải đi học cái khóa về vấn đề vệ sinh mình phải nấu như thế nào, nồi chảo mình phải làm sao, phải học cái khóa đó để mình có một cái license đàng hoàng. Như hồi xưa ở Trúc Lâm, pháp hòa phải đi học cái khóa đó 3 ngày để lấy cái bằng. Bây giờ Tây Thiên pháp hòa bắt thầy Đức Tạng đi học <cười> để mà mình có cái cái mình có cái khái niệm về vấn đề an toàn vệ sinh, vấn đề thực phẩm cho quần chúng cho mọi người mình làm sai người ta vô người ta nói mình mình không có la được mặc dù trong bụng mình cũng bực bội mình nói vậy nhưng mà mình vẫn phải phục tùng là bởi vì đó là một cái điều cần làm cho nên mình phải tự tại và thưa đại chúng sự đói khát nóng lạnh là bốn cái bốn cái cái bốn cái cảnh mà trong cuộc đời này chúng ta không thoát Ví dụ như mình nghĩ rằng trời này phải ấm, tự nhiên giờ tuyết rơi và lạnh. Mình phải tự tại chứ, tuy thà tuy nói mùa xuân nhưng mà còn trong tháng 3. Và thậm chí có những, ở Emington mình, mình có những lúc tháng 5 mà vẫn còn rơi tuyết. Không? Có một năm mình khóa tu, cuối tháng 4 mà vẫn có bão tuyết. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, mắc mớ gì mà la ó, ví dụ vậy đó hoặc vì thấy chúng sanh hủy phạm giới cấm sẽ thọ thân địa ngục ngạ quỷ và súc sanh nên phát tâm từ bi thấy có những chúng sanh người ta phạm giới người mình thấy rõ là người ta đang đi vào cái cảnh khổ cho nên mình khởi lòng thương hoặc vì thấy chúng sanh sắc đẹp sức khỏe sống lâu sự an ổn và biện tài và biện luận không được tự tại nên phát tâm từ bi Có nhiều khi mình thấy người ta sức khỏe không có, tuổi thọ không có, sắc đẹp không có, mình khởi tâm thương. Cũng giống như cái bộ phim Tái Thế Tình Duyên vậy đó. Sư phụ thấy người đệ tử xấu xí, người đệ tử muốn tự vẫn chết. Sư phụ cản, sư phụ nói đời trước á con gieo nhân không lành cho nên đời này con thọ cái thân xấu bây giờ con hủy cái thân nó cũng không giải quyết được vấn đề chi bằng con hãy lấy cái thân của này của con nè hiện đời này con lại Phật Dược Sư con sám hối Phật Dược Sư con tụng kinh Dược Sư để đời sau con sanh ra con được thân tướng đẹp mà thực sự là bây giờ thưa đại chúng á, ở trên đời á, trên cái lý Người ta nói đẹp cái tâm, hơn là đẹp cái tướng, đó là cái lý. Nhưng thủy chung chúng sanh, mình nhìn gì trước? Nhìn cái tướng trước, còn cái tâm tánh người ta làm sao mình chưa biết, nhưng mình nhìn cái tướng đẹp kìa mình hấp dẫn trước cái đã, nói gì nói. Đó là một sự thật, thấy không? Thành thử ra, mình thấy người ta cho nên đời này làm gì làm. Mình còn trong lục đạo, trời, Atula, người địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì cái tướng đó vẫn còn. Cho nên có nhiều vị nói, ôi, tu rồi, không muốn cần hình tướng, không phải vậy đâu. Nếu mà nó không cần hình tướng, tại sao anh ngủ thức dậy anh biết đánh răng? Trước khi anh ra sân, anh vẫn nhìn vô kiến chảy tóc cho ngay ngắn, nghĩa là anh còn chuộng cái tướng. Thì người tu cũng vậy Người Phật tử, người sơ cơ Người ta vẫn nhìn cái hình tướng của người tu Để người ta phát tâm Nếu mà một cái người tu đó Nó tu không cần tướng Lè, phè, lết phết Tóc tai không cạo Râu ria mọc, bầm sờm, không? Răng thì không đánh Người thì không tắm Rồi hút thuốc Vân vân Thì tự nhiên người ta nhìn vô cái tướng đó làm sao? Ta gọi là tướng tu được. Cho nên quý vị có nhớ Đức Thế Tôn có bao nhiêu tướng không? 32 tướng. Tất cả chư Phật có 32 tướng tốt, 80 cái vẻ đẹp. Thì chúng sanh đó, người ta nhìn vô cái tướng đẹp mà người ta phát tâm. Vậy thì Phật có 32 tướng tốt đâu phải tự nhiên mà có đâu. Do tu cái nhân mà được cái quả. Ví dụ như xin lỗi, nước bọt của mình á nó hôi hay nó nó thơm, nó hôi tại vì chúng sanh mình nói lời chưa có thật và thỉnh thoảng mình còn mắng xả chửi bới người khác. Đối với các vị tu tập không nói điều đó, cho nên các ngài sanh ra cái nước bọt không có hôi. À, có những người á, lòng bàn chân người ta bằng phản bởi người ta sống luôn luôn chân thật. Cho nên á, người ta tu cái nhân gì đã được cái quả đó. Còn chúng sanh mình á, đời này tuy được cái tướng đẹp nhưng mình không có biết để mình tu thêm. Mà đôi khi mình lợi dụng sắc đẹp mình tạo nghiệp. Có nhiều khi mình nghĩ mình có sắc đẹp. Á, rồi mình đùa cợt với tình yêu để cho người ta đau khổ. Đó là cái nhân không lành. Rồi đời sau á. Hay là đừng nói chi đời sau. Năm mười năm sau. Nhiều khi mình gặp một cái người đó. Mình thương thiệt. Thì lại bị người ta. Người ta đùa cực với mình. Ở đời mà. trên cái nhân quả nó công bằng. Rồi có nhiều khi ấy, Mình đi đêm có ngày gặp ba. Mình giỡn riết rồi. Thế nào rồi cũng có ngày. Người ta. Sát hại mình lại. Cho nên. Thấy có người ta. Chúng sanh sắc đẹp, sức khỏe, sống lâu, sự yên ổn và biện luận không được tự tại. Có nghĩa là các vị đó, còn hoặc là có những người, người ta không có đẹp cái tướng, rồi người ta khổ với cái tướng đó, người ta muốn tự vận, người ta chết, mình khuyên người ta, không nên. Giống như sư phụ của Ngọc Lâm, đời trước khuyên Ngọc Lâm quốc sư đừng có quỷ thân vậy đó, mà phải sám hối. Có những đứa nhỏ đó, nó sanh ra nó nó nó xấu, rồi rồi rồi nó tự nó mặc cảm, thì mình lại khuyên nó, mình khuyên nó, con đừng có lo, có những người người ta đẹp hơn con mà tánh tình ta không có đẹp. Con tuy xấu nhưng mà tánh tình con đẹp, mình khuyên sao để cho người ta tự tại với bất cứ một hình tướng nào người ta có. có những em á nó làm nhiều cái điều lỗi lầm mà bây giờ nó ăn năn rồi nó thấy rằng nó muốn chết tại vì nó sống nó đã làm khổ cho người người thân nó quá mình cũng phải khuyên nó thay vì chết thì hãy đem cái sức khỏe cái thân cái đời sống cái tuổi trẻ còn lại để mà mình phụng sự cho cho cha mẹ cho người khác ở đông này cái chữ sắc đẹp đây tự tại của những người người ta Có những cái thân tướng người ta không thoải mái Với thân tướng của người ta Thì người ta lại uh, Người ta không có được thoải mái Mình khuyên người ta Vậy gần đây người ta có câu gì đó Cái uh, gì uh, Cao sang lùng quý phái gì đó không Cỡ nào cũng có cái, cái giá trị của nó Hoặc vì thấy Chúng sanh Ở chốn biên cương Không tu pháp lành nên phát tâm từ bi. Chúng biên cương là chúng sao? Ở cái ranh giới mà giao chiến giữa hai nước. Cái vùng đó không có yên. Tại vì nó là biên giới mà. Hể mà đất nước này muốn lấn thì phải lấn từ biên giới đó vô. Rồi mình đó, đất nước này muốn đánh thì phải đánh cũng từ biên giới này đánh ra. Cho nên mình mà sống ở ngay cái vùng biên cương đó gọi là biên địa đó. Tức là cái mảnh đất mài biên giới giữa hai bên đó không có yên ổn cho nên mình sống như vậy đó nếu mình có những chúng sanh mà mình ở trong đó mà mình phải tu pháp lành thì thấy chúng sanh xâm nhầm sanh nhầm đời đói khác thân thể ốm gầy cướp bóc lẫn nhau nên phát tâm từ bi này là ở phi châu đó thân thể ốm gầy hay là quý vị qua ấn độ đó thấy con nít coi. Trời ơi, nó ốm nhom ốm yếu. Mà cái bụng nó bự. Mà nó có thể đánh nhau vì một miếng bánh mì. Nó giành giật với nhau. Có lần phá hòa đi hành hương đó, có cô Phật tử đó. Cô mới đi vô chợ à, cô mua một hộp xà bông nhỏ nhỏ với bịch chíp. Cô về cô giặt quần áo ăn. Thì có một con bé đó, nó tới nó xin tiền cổ đang lui cùi cổ cổ móc tiền cổ đưa cái nó giật luôn cái bóc tiền cổ nó giật luôn đồ trên tay cổ nó chạy nhưng mà không bao nhiêu tiền tiền gỡn đổ mà cho nên là thôi cổ cũng bỏ qua nhưng mà ý mình nói đây là thấy những chúng sanh người ta ở trong cái cảnh đói khó đói đói khổ mà người ta còn cướp bóc lẫn nhau cho nên đó người người Nhật Bản đó vừa rồi họ bị uh, sống thần động đất đó mà quý vị thấy cái tinh thần của họ đó nghĩa là sắp hàng ngăn nắp tới phiên mình thì lấy chứ không có lợi dụng gọi là đang động đất sống thần như vậy rồi cướp bóc rồi xâm chiếm tài sản của người khác đó là một cái tinh thần rất cao mà mình phải học hỏi Chứ đa số hệ mà báo động có giặc giả là người ta chạy tán loạn, rồi người ta cướp bóc, thừa cơ hội đó người ta ăn cướp nữa. Hoặc vì thấy chúng sanh trong kiếp đau binh giết hại nhau, lòng độc ác càng nhiều sẽ chịu quả báo khổ nên phát tâm từ bi. Kiếp đau binh là gì? Tức là chiến tranh bình tưởng đâu hồi xưa mới có chiến tranh mà thời này chắc ngưng chiến rồi. Thời hòa bình rồi, nhưng mà đâu có phải không? Bây giờ quý vị thấy, nhìn coi tivi những cái nước uh... <cười> Trung Đông nào biết. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế ZNH.VN.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 Phật vì thấy chúng sanh, gặp Phật ra đời nói Pháp thanh tịnh như vị cam lồ mà không thể thọ trì nên phát tâm từ bi. Có những người ta sanh trong thời Phật, nhưng mà người ta đâu có cảm nhận được cái gì hạnh phúc. Cũng giống như ngài đề bà Đạt Đa vậy đó, được làm đệ tử Phật, được sanh trong dòng... À, họ của Phật nhưng mà cũng đâu có quý trọng cái đó. Thì chúng sanh mình cũng vậy, bây giờ mình được gặp Phật pháp, mình được nghe Phật pháp nhưng mình cũng đâu có thấy cái đó là quý. Hôm rồi có một vị thượng một vị hòa thượng nghe hỏi thăm Phá Hoà nghe hỏi hòa thượng làng mai sức khỏe ăn sao. Thì Phá Hoà cũng trình bày nói dạ hòa thượng cũng phục hồi lại, tuy đi đứng yếu, nói năng không có như bình thường. Nhưng mà tinh thần Hòa Thượng rất sáng biết. Thì Hòa Thượng mới nói rằng, thôi như vậy cũng tốt. Miễn Ngài còn trụ ở lại đời này làm đủ làm cái chỗ nương tựa cho mình rồi. Thưa đại chúng, quý vị thấy trong Phật giáo của chúng ta, gần đây thì chư vị Hòa Thượng do tuổi cao sức yếu các Ngài lần lượt ra đi. Cho nên khi mình thấy một vị tôn đức nào, mặc dù sức khỏe kém yếu, nhưng quý ngài vẫn còn hiện diện ở đời này, thì mình thấy rằng đó là một phước báo. Như Pháp Hòa Thượng hay Thầm Mừng, ở trong nước là chúng ta còn được Hòa Thượng Thanh Tư. Ở ngoài này, chúng còn được chúng ta còn lại được Hòa Thượng Làng Mai, và Thượng Nhất Hạnh, là hai vị, hai đại thọ lớn để cho chúng ta nương tựa. Cho nên nhiều khi trong lòng Pháp Hòa thầm nguyện cho chư vị được sống đời lâu dài. Mặc dù mình không làm gì hơn được bởi vì sức khỏe quý ngài ở cái tuổi 90 rồi. Thì phải có sự, phải có sự à, gọi là bệnh hoạn. Nhưng mà dù sao quý ngài vẫn còn, thì chúng ta vẫn còn cái sự nương tựa. Và à, hôm rồi lên thăm, thì quý sư cô lớn bên đây khi mà thầy ở bên Mỹ thầy về một cái mặc dù huynh đệ chúng con nhiều khi bàn công việc có nói qua nói lại nhưng mà hình kẻ có thầy ở đây một cái là mọi việc nó yên lại mọi người làm gì làm cũng phải nể cả chút ví dụ vậy đó cho nên ở một cái nhà mà còn được một bậc thầy lớn hay là ở trong gia đình còn cha còn mẹ Đó là mặc dù cha mẹ không làm gì hết Mọi việc là do mình Nhưng mà dù sao đi nữa Cái đứt của người lớn Thì nó vẫn hơn là mình Đó ví dụ quý vị thấy trong nhà mình đó Giờ ba má mình lớn tuổi đâu làm gì đâu Nhưng mà trong nhà mà còn ba má Tự nhiên mình thấy có cái gì đó, Nó an ổn Nó sự thật là như vậy Giống như thầy viện chủ Mặc dù giờ thầy không có lo gì hết Nhưng mà Mình vẫn yên lòng là thầy còn đó Để mà chứng minh cho những công việc của mình làm. Mà lỡ những cái gì mình không thấy xa. Thì thầy là cái người thấy xa biết rộng. Thầy sẽ chỉ giáo cho mình. Đó là một cái phước của mình. Hoặc vì thấy chúng sanh tin theo thầy tà bản ác. Không chịu vân lời dạy dỗ của thiện tri thức. Nên phát tâm từ bi. Cái này cũng có. Có nhiều người giờ người ta tin theo thầy tà bản xấu. Thí dụ như bây giờ người ta tin theo cái gì đó Phật sống nhiều lắm Bây giờ Phật sống nhiều lắm Ở đâu cũng có Phật sống hết á Người ta bán nhà, bán cửa Người ta đi theo Phật sống để được cứu rỗi Hoặc vì thấy chúng sanh có nhiều của báo mà không bố thí Nên phát tâm từ bi Có nhiều người có của mà không có chịu làm lành Không có chịu đem bố thí Mà quý vị thấy Mình tuy không có giàu Nhìn mình phát tâm bố thí Có bao giờ mình bị thiếu hụt không pha Hòa thấy không có thiếu Mặc dù mình không giàu Nhưng mà hình như là mình không bị thiếu Nhưng mà thôi có đủ là tốt rồi Tại vì dư thì phải cất bất công <cười> Còn khi nào mà hãy cần có Cần có là đó một cái phước Không rồi Phật tử cúng Con nhiều Pháp Hòa chia, chia cúng dường quý thầy, quý thầy mới nói, Ông đi con nhiều mà mà cho, nó thôi, mình là huynh đệ anh em, Người nào còn đi đứng bên ngoài được, mà có được chút ít Phật tử cúng dường, Mình chia sẻ với nhau, để mình mình mình mình, mình tu, có những thầy hồi đó còn đi học, Ở Pháp Hòa thì dốt, không có đi học, Rồi được đi ra ngoài làm chút ít Phật sự Phật tử cúng dường Pho Hòa cúng dường cho quý thầy để quý thầy đi học đó, thành thử ra bây giờ đó mình cũng vậy thầy viện luôn luôn Pho Hòa dặn rồi bây giờ mấy chú cũng phải học cái đó khi mà có một vị thầy đến thăm mình đó là tăng bảo mình cúng dường để mình gieo duyên hôm rồi Pho Hòa cúng dường một vị sư bà Sư bà mới nói mô Phật. Con không có tiền cúng dường Pháp Sư. Mà Pháp Sư còn cúng lại cho con nữa. Nói giờ không có. Sư bà là bậc trưởng thượng. Con không được cái cơ duyên gần gũi sư bà nhiều. Hôm nay được cơ duyên gặp con cúng dường một chút. Để con gieo duyên với sư bà. Rồi đời kiếp nào. Mình cũng được gặp nhau trong Phật Pháp. Cho nên nếu mình gặp một vị thiện tri thức. Một cái điều lành ít nhiều phát tâm để mình gieo duyên, đừng có cắt cái duyên đó. À, mình xin lỗi đại thừa đại chúng là mình có tiền của mình để dành, mình mà mình nói là mình để dành cho con cháu, nhưng mà con cháu là những đứa có thể nó không biết làm lành, nó không biết bố thí, mình đời này đã không biết bố thí rồi, rồi con cái nó cũng không biết bố thí nữa, thì nó lư Nó dần lân với nhau Trong cái cảnh khổ Cho nên mình biết chắc Đời sau con cái của mình Nó không biết bố thí Cho nên đời này mình làm được Mình có Mình bố thí không có nghĩa là Mình cho hết Nhưng mình hãy cho trong khả năng của mình Với những người thật sự thiếu thốn Cho nên khi Pháp Hòa Làm lễ quy y cho Phật tử Cái giới thứ hai Pháp Hòa nói rõ như đó Mình không trộm cướp Nhưng bên cạnh đó Mình không trộm cắp Nghĩa là mình không làm ác Bây giờ làm lành nè Giúp người trong khả năng Giúp người trong khả năng của mình Khả năng mình làm được cái gì mình bố thí Không phải chỉ tiền của Mà ngay cả những công sức của mình Mình làm được Mình làm cho người ta Cho nên thấy Của chúng sanh có nhiều của Mà không bố thí nên phát tâm thương Người này có của mà không có bố Giao tiếp Hoặc vì thấy chúng sanh cha mẹ anh em vợ con tôi tớ quyến thuộc không thương mến nhau nên phát tâm từ bi. Có những người người ta là bà con quyến thuộc nhưng mà người thương quý nhau. Mình đừng có đốc suối thêm. Mình đừng có chia rẽ thêm mà mình phải nói làm sao để cho gia đình người ta hàng gắn là tốt. Lỡ mình nói không được thì thôi im lặng chứ nhất khoát không nói để cho người ta thêm đổ vỡ. Nếu mình không có khả năng hàng gắn thì tuyệt đối không nói những lời... Để cho người ta thêm đổ vỡ Đó là một cái tổn giảm Rồi đời sau thân quyến của mình Bị người ta chia lìa Bị người ta chia cách Thiện nam tử Người trí Nên quán cõi trời Phi phi tưởng Dù có cảnh vui thiền định Cũng như Sự khổ trong địa ngục Mà tất cả chúng sanh đồng Phải chịu đến phát tâm từ bi Thì cái câu này là cái câu tổng quát Những người tu thiền Người ta thiền định đến Cái cảnh giới phi tưởng Phi phi tưởng là phước báo lớn đó Nhưng mà thủy chung Hết phước thiền sao Vẫn còn tuột xuống Những cái cảnh khổ Thì bây giờ cái câu là tổng quát là Dù thấy người ta sung sướng đến tột cùng Như ở cõi trời Phi tưởng Nhưng mà mình vẫn phát lòng thương Vì người này sẽ có ngày hết phước đọa lạc. Đó là một cái câu tổng quát. Còn tất cả những ở trên mà thật sự cho dù ba mươi mấy điều này có nói, đây cũng chỉ là một phần thôi, chứ còn nếu mà nói là mình nhìn người thấy người ta phát ta, người ta khổ phát tâm đó nhiều lắm. Ví dụ thôi. Đây, thấy người đó ăn chay mà còn chấp trước quá, khởi tâm từ bi. Thấy người đó cúng vườn. Mà chưa biết xả. Đã xả của rồi. Mà chưa xả được cái danh. Còn muốn người ta nhớ mình. Biết mình. Mà lỡ quên đăng báo ghi tên. Giận hờn. Đòi lại. Thí dụ vậy đó. Thế mình thấy. Xả của được rồi. Mà sao mình không xả luôn cái danh. Mà xả được của. Xả được danh. Thì mình gọi là đại xả. Thí dụ vậy đó. Cho nên đó. Rồi có những người chẳng những xả của Nhưng người ta còn tự tay người ta làm Ví dụ dụ như quý vị đọc kinh địa tạng Phẩm thứ 10 nhớ không Ông vua thấy người ta khổ Tự mình đã kêu gọi Nhưng mà đích thân mình cũng làm việc đó Đó cái phẩm kinh địa tạng đó, đó. Vua có của bỏ ra rồi Khuyến khích người ta hùng rồi Vậy mà tự tay ông vua còn đi làm việc Bố thí chứ huống chi là mình ủy mình có tiền mình bỏ ra một cái mình bắt mọi người phải phải phải rầm rấp theo ý mình trong nên trong cái phẩm kinh địa tạng phẩm thứ 10 hay lắm quý vị đọc kỹ trong đó rồi quý vị thấy cái hình ảnh thấy cái hình ảnh và một cái phước nhỏ cũng không từ bỏ ví dụ như cái gì thấy một quyển kinh rách thì liền tu bổ đó một cái việc nhỏ vậy thôi Việc lớn là mình bố thí Cho tiền cho của Một cái việc nhỏ là Thấy quyển Kinh hư rách Thì liền tu sửa chứ không để cho nó hư rách Tại sao? Bởi vì cái đó Nếu mà nó còn liền lặng được Thì trí tuệ nó còn Cho nên đó Thấy ai mà Cúng dường Làm thiện Phát tâm tùy hỷ Thấy ai làm sai phát tâm thương hai cái tâm đó mà có tự nhiên phước mình nó xanh mà mỗi ngày tâm rồ đề mình tăng trưởng tại vì mình không có ghét ai hết thấy người ta làm sai thì thương thấy người ta làm tốt thì tùy hỷ mà hai cái tâm đó tùy hỷ và thương yêu người đó đó là cái tâm lớn mà phát được cái tâm đó thì mình đi mãi trên con đường của Bồ Tát Bây giờ phá qua ví dụ ha Hai vợ chồng Nếu như Người chồng Chưa tin Không có sao Nhưng đừng phỉ bán Đừng có phỉ bán và cũng đừng Có Sóc não vợ Khi vợ phát tâm tu Bây giờ mình suy nghĩ đi Vợ đi chùa Và vợ mình đi shopping Đi casino mình muốn thế nào vợ đi chùa thì vẫn hơn. Cho nên mình chưa làm được điều đó. Thôi thấy ai tùy hỷ mình phát tâm. À, mình phát tâm mình tùy hỷ. Phong hòa thấy có những đạo hữu Tuy chưa đi chùa khóa tu. Nhưng mà vợ phát tâm cúng dường bố thí ông sẵn sàng. Chở và ủng hộ. Đó là một cái việc làm tốt. Nhưng mà yên tâm. Người vợ đã khéo léo gieo rồi đó. Người chồng chưa làm nhưng mà phát tâm tùy hỷ rồi đã trở tới chùa rồi tức nghĩa là đã từ từ gieo rồi mà nhiều khi á không đến già lam này thì đến già lam khác cũng tốt chứ không sao chỉ sợ nhiều khi người đó hoàn toàn không tin không gì hết thì cái đó mới nguy cho nên đời này mình thấy á, ai mà cùng vợ cùng chồng mà tu đó là mình biết cái phước lớn cái phước lớn phải nên quan trọng là mình phải khéo léo làm sao nuôi dưỡng lẫn nhau Những cái gì không thiện, không lành đừng có nói. Có nhiều khi á, thưa đại chúng á, có những cái việc á không phải ai mình cũng kể được đâu. Có những người người ta phát tâm còn sơ cơ quá. Những cái việc nó chưa hay đó đừng có kể. Tại mình kể á, tâm Bồ đề người ta thối. Phải không? Mà chưa cho dù người ta chưa thối mà người ta chuyển người ta chưa thối chuyển mà. Có nhiều người chuyển rồi mới thối. Mình mình không làm cho người ta thối. Mà mình làm cho tâm người ta bị dao động Người ta chuyển đó cũng không nên Cho nên không phải việc gì Cũng có thể Tùy nói như vậy không có nghĩa là mình Dốc, mình không có thật Mình giấu, không phải vậy Nhưng mình phải biết cái nào nói Và cái nào không nên nói à, Cho nên Phật ngày xưa cũng vậy, thấy không à, Cái gì mà Phật cần nói Là Phật mới nói Cho nên Phật mới nói đó Những cái điều Phật biết thì như lá trong rừng Những cái điều Phật nói Thì như đâu? Như lá trong nắm tay thôi. Tại vì cái gì Phật cần nói. Thì chúng sanh cần biết, cần nghe Phật mới nói. Còn những cái họ không cần biết, cần nghe nói làm chứ. Giống như bây giờ nè. Thí dụ như tháng nào nhà mình đó, hụt tiền, không có tiền trả bảo hiểm. Không có tiền bảo hiểm nhà, bảo hiểm xăng. Có cần phải đi nói với đứa con 5 tuổi của mình cho nó nghe không? Kêu nó lại, con ơi má hết tiền đóng bảo hiểm rồi. Nó bảo hiểm lạ gì Mình mắc công mình ngồi mình giải thích nữa Tại vì nó đâu cần biết cái đó Đúng không Cũng giống như Pháp Hòa nói Ví dụ như mấy chú tiểu Trong chùa cũng vậy Có những cái việc Khó khăn của người lớn Mình không nên mấy chú tiểu cũng cần biết Rồi bây giờ có những cái chuyện khó khăn Người già cũng nên biết Tại biết rồi nên bận tâm Hồi xưa của Pháp Hiện, của Pháp Tịnh Không bao giờ qua cái Tại vì Pháp Hoàng nghĩ quý vị tu muộn rồi. Cái thời gian tĩnh lặng tâm hồn không còn bao nhiêu. Kể quý vị cũng đâu giúp được cái gì mình. Mà làm cho quý vị bận tâm thêm lo. Thôi không nói. Cho nên mình phải biết cái nào mình nói. Để tăng trưởng cái cái đạo lực. Cái bồ đề tâm cho chúng sanh thì phải nói. Cái nào không không nên nói. Tại vì á, thưa đại chúng. Mình sanh một đứa con là đúng rồi. Dưỡng một đứa con là một cái chuyện dài hạn. Mình đem một người vô chùa mới có bước chân bước bột thôi. Mình làm sao dưỡng cái người đó đi chùa liên tục mãi mãi về sau đó. Cái đó mới là cái chuyện lâu dài. Chứ không phải đem vô rồi dục ở trong chùa rồi đó. Bây giờ tự sống tự tu. cho phải quan tâm. Thôi thì hôm nay mình học hết cái đoạn kinh này. Rồi ngày mai mình sẽ học tiếp. Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi hồi hướng à 15 phút sau đó à, chúng ta à ngồi tĩnh trước khi chúng ta về nghỉ. Nếu quý vị không có gì à, gấp thì cứ ở vòng vòng chánh điện đây trong vòng à, 15 phút à, chúng ta sẽ ngồi tĩnh trước khi chúng ta trở về phòng để nghỉ ngơi. Đây là Phật mời thầy chúng hồi hương. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đề từ và chúng sanh đều trọn thành phật đạo quý vị xả chân chút. Ngày mai ngày mai sáng 5 giờ chúng ta thức chúng. 6 giờ chúng ta ngồi thiền. Để xin nhắc lại là tối nay quý vị về phòng nghỉ ngơi đó. Sau khi mình xong rồi thì đi nghỉ đó. Quý vị ngủ không được thì cũng xin đừng nói chuyện. Ngủ và nghỉ nếu mình không ngủ thì mình nghĩ nghĩ gì nghĩ nói <cười> nghĩ làm phiền nghĩ đi đứng ha không mình có nghĩ mới ngủ được đừng suy nghĩ và đừng mình phải nghĩ ngơi cái thân mình thí dụ như có nhiều người nói tôi khó ngủ thôi nằm nhắm mắt à, Ngã lưng chút cho khỏe mình cũng vậy nhắm mắt à, ngã lưng dưỡng thần cho khỏe không nói sáng mai thức dậy Cũng đừng có làm ồn lớn. Giữ cái không khí yên tĩnh. Cần uống trà, cà phê. Thì mình đi tới, mình lấy. Rồi mình kiếm chỗ, mình ngồi. Gặp nhau, chào nhau. Trong cái tinh thần tĩnh lặng. À, nếu mình làm ồn. Thì mình sẽ không hưởng được. Cái sự im lặng. Hùng tráng. Thanh tịnh. Mình chưa bao giờ ném được hai chữ thanh tịnh. Nếu mình. Im lặng hoàn toàn Cử chỉ nhẹ nhàng Mình sẽ nếm được hai chữ yên tĩnh Giống như chút xíu Ví dụ quý vị im lặng Từng bước trở về phòng Quý vị sẽ cảm nhận được sự yên tĩnh Còn nếu mình nói thì cái tiếng nói mình đó, Nó pha, mình không nghe được Có một cái người đó đó Họ muốn tìm một cái đồng hồ Người ta lao nhao, Người ta đi tìm cái đồng hồ Kiếm ra Một em nhỏ nó nói xin mọi người im lặng hết. Nó kiếm ra được cái đồng hồ. Lý do? Tại vì mọi người im lặng thì cái tiếng đồng hồ, cái tiếng, cái tiếng kim á, nó tích tắc, tích tắc thì sẽ kiếm được. Cũng như vậy. Mình ồn, mình không thấy được cái tâm tĩnh lặng của mình. Chỉ khi nào mình im lặng hết, mình sẽ nghe được nội tâm của mình. Cho nên tối về mình ngủ, mình nằm, mình im. Thì mình sẽ thấy. Cũng giống như mình làm việc gì trong đời sống hàng ngày. Dừng lại một giây, một phút. Thấy được tâm hành mình khởi. Tham, sân, si mình khởi lên biết. Nhiều khi mình vừa nghĩ quang cho người ta. Vừa nghĩ quang cho người ta. Cái mình hỏi, giả bộ mình hỏi một câu cái ta đâu. Để không? Mình nói mình nghĩ quang. thôi vào ví dụ thôi. Ví dụ như là. Pháp Hòa mới để cái hộp bánh đây. Rồi thì cái anh Phật tử kia, anh cũng có hộp bánh giống vậy. Cái mình nghi, anh lấy cái hộp bánh của mình. Cái mình hỏi, mình hỏi, Ủa, à, anh, anh có thấy cái hộp bánh của Pháp Hòa để đây không? Anh nói, dạ con mới dời lại đằng kia. Thì lập tức, mình thấy, trời bậy ghê. Thấy hộp bánh mất tiêu, mà thấy anh cầm, anh bỏ con gió, anh cứ nghĩ là cái hộp bánh anh bỏ dở cái hộp đó của mình chút vậy thôi cái mình thấy cái sự cái tâm hành của mình đó. sắc thọ tưởng hành á hành là những cái trạng thái của tâm mình nhiều khi mình mình mình thấy vậy mà không phải vậy đâu mình tưởng vậy mà không phải vậy mình cảm nhận như vậy mà không phải vậy cho nên trong ngủ của trong bát nhã tâm kinh nói đó ngủ uốn dây không sắc mình thấy cái sắc tướng vậy chưa chắc vậy Ví dụ bây giờ quý vị nhìn ra nói ô may đẹp giống như phật bà quan âm <cười> đang hóa giang tới đây chạy vô kêu bạn ra coi mày biến sắc biến tướng sắc là không tưởng may là quan âm mà thực sự may có phải là quan âm không không có đâu do mình tưởng mà sắc thọ thọ là cảm nhận quý phật hòa uống vô cái hít hà quý vị ngồi dưới chà bộ ly nước đó cay lắm sao mà ổng hít dữ vậy ai nhờ đâu lại gì nóng quá <cười> mình nghe hít hà mình tưởng cay tưởng mà mà mình đâu phải là cái người thọ thiệt đâu cho nên bác nhã tâm kinh hay lắm mà chị mà tại sao mỗi ngày mình cứ tụng bác nhã tâm kinh mỗi thời kinh tại vì nhắc nhở cho mình phải nhớ mỗi ngày mình sống như ngủ quẩn sắc thọ Tưởng, hành, thức Năm cái đó nó không thiệt đâu Đừng có nghĩ nó là thiệt Để rồi mình khởi tâm phiền não Với những cái mình tưởng Những cái mình thọ, cảm thọ đó Cái feeling của mình đó Cho mỗi ngày tụng kinh Cứ tụng bát nhã tâm kinh là vậy đó Thôi đại chúng Nghe tiếng chuông chúng ta đứng dậy xả và giải lao 15 phút 9h45 Chúng ta trở về đây Để chúng ta tỉnh tọa